Huyền Vũ Đại Đế lại cười nói. Bạch Hổ Đại Đế khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: Cây mọc trong rừng, gió thổi gãy cành. Chu Tước Đại Đế lại không nhìn thấu được điều đó. Không sai, tuy nhiên như vậy cũng tốt. Cứ để bọn họ làm loạn. Náo động càng lớn càng tốt. Huyền Vũ Đại Đế gật đầu một cái. Tuy nhiên Phải phái người mau chóng tìm hiểu về phương pháp cướp đoạt tinh lực kia. Lực lượng của chúng ta cất giữ phía bên trên những ngôi sao kia. Tuy rằng có thể điều động, nhưng có thể nắm vào trong tay mình vẫn là tốt nhất. Bạch Hổ Đại Đế trầm giọng nói. Phải. Huyền Vũ Đại Đế gật đầu một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 12 chương 87 người thừa kế thứ hai: Giờ Ươm gian Bắc ngoại châu Bên ngoài thanh long điện Chú tước đại đế đứng trước mặt Một đám thuộc hạ của thanh long đại đế Cái gì? Bế quan sao? Chú tước đại đế phiền muộn nói Vâng Vẫn mong chú tước đại đế lượng thứ cho Sau khi chủ thượng làm chủ Bắc ngoại châu Đã bắt đầu bế quan Bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu. Một thuộc hạ nói. Bế quan sao? Vào lúc này lại bế quan sao? Cả thời gian kỹ thứ hai dài như vậy còn không thể đột phá. Hiện tại hắn sao có thể đột phá được? Hắn đang gạt ta sao? Giọng chú tước đại đế nhất thời cam hận nói. Chú tước đại đế hiểu lầm. Chủ thượng thật sự đang bế quan. Trước lúc bế quan, Chủ thượng đã từng nói muốn luyện kiếm. Vẫn mong Chu tước đại đế lượng thứ cho. Thuộc hạ kia lại nói. Luyện kiếm. Sắc mặt chú tước đại đế trở nên âm trầm. Vâng. Hừ, chuyện của tử vi đại đế các ngươi không biết sao. Chúng ta biết. Chúng ta cũng muốn cứu huynh để chúng ta về. Nhưng lúc này ván đã đóng thuyền Hiện tại đi tới đó cũng vô nghĩa Ít nhất bọn họ còn sống Tất cả mọi chuyện phải chờ tới lúc chủ thượng xuất quan sẽ làm chủ Hờ Chu tước đại đế hừ lạnh một tiếng Vung tay áo lớn một cái Bay ra khỏi thanh long điện Bay ra khỏi thanh long điện Chú tước đại đế không lựa chọn lập tức trở lại Mà nhìn về phía đông nam Hàm Dương Đại trận cướp đoạt tinh lực Rất tốt các ngươi không chịu đi Vậy ta đi một mình Hiện tại Diêm Xuyên không có ở Hàm Dương Còn ai có thể làm khó dễ được ta chứ Chú Tước Đại Đế tức giận nói Ẩm um, Chú Tước Đại Đế bắn nhanh về phía Hàm Dương Diêm Xuyên cổ quái nhìn trường sinh Đại Đế Ngươi còn không tin sao Trường sinh đại đế kinh ngạc nói Không phải Diêm Xuyên không tin quan trọng là không thể tưởng tượng nổi Ngay mấy ngày trước Dù thế nào Diêm Xuyên cũng không thể nghĩ tới chuyện Một đại đế sẽ chắp tay nhường nghiệp vị đại đế của hắn cho mình Hơn nữa còn tự động bảo với mình Trường sinh đại đế xoa xoa đầu nói Không thì như vậy đi, ta cho ngươi lưu ống ký trên tế đàn đại đế của ta. Ồ, Diêm Xuyên không hiểu nói. Ấm, tế đàn đại đế rơi trên mặt đất. Quang thân trường sinh đại đế tản ra từng đợt bạch quang. Mỏ, trường sinh đại đế quát to một tiếng. Ấm, trường sinh đại đế nhảy ra khỏi tế đàn đại đế. Diêm Xuyên, nhanh lên. Ta chỉ có thể rời khỏi tế đàn đại đế này một lát thôi. Ngươi đứng lên trên. Sau khi ta lưu lại ấm ký của ngươi, ngươi sẽ trở thành người thừa kế thứ hai. Nếu như ta có chuyện, nó sẽ tự động truyền tống tới chỗ ngươi. Trường sinh đại đế thở hồng hột nói. Rõ ràng, muốn tách ra khỏi tế đàn đại đế cần phải trả cái giá đáng kể. Ta tin tưởng ngươi. Không cần phải làm như vậy đâu. Diêm xuyên cười khổ nói. Diêm xuyên không ngờ được trường sinh đại đế lại trực tiếp như vậy. Nhanh lên một chút. Bằng không lần này ta cách ra như vậy không phải đã ổn công sao. Trường sinh đại đế nhất thời kêu lên. Nghe thấy trường sinh đại đế rục rã khiến Diêm xuyên lộ ra một nụ cười khổ. Tiếp đó hắn cảm kiếp ngật đầu một cái. Diêm xuyên chậm rãi bước lên tế đàn đại đế. Vù! Diêm xuyên vừa bước vào tế đàn đại đế. Một khí tức trang nghiêm cuồng cuộn xông thẳng vào trong đầu Diêm xuyên. Trong nháy mắt Diêm xuyên có cảm giác cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Đây là một ý niệm kỳ lạ. Dường như bước lên tế đàn đại đế này, tất cả thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay. Diêm xuyên hít một hơi thật sâu. Đúng như lời trường sinh đại đế từng nói. Tế đàn đại đế này thật sự quấy nhiễu tâm tính của Diêm xuyên. Tuy nhiên, Diêm xuyên thức loại cảm giác này. Nhanh lên! Trường sinh đại đế kêu lên. Diêm xuyên gật đầu một cái. Ấm, um, dưới chân Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện tế đàn thiên đế đặt ở bên trên tế đàn đại đế. Hai tế đàn va chạm vào nhau. Ấn ký của Diêm Xuyên nhanh chóng rót vào trong tế đàn đại đế. Vù, tế đàn đại đế rung lên bần bật một ý niệm hung mảnh song thẳng vào trong thân thể Diêm Xuyên. Ấm, um, ý niệm cực lớn dường như nhanh chóng quét về phía thân thể Diêm Xuyên. Thần sắc diêm xuyên thoáng ngưng trọng Sắc mặt hắn trầm xuống Hắn nhanh chóng ngưng tụ ý chí của bản thân va chạm với ý niệm vừa đột nhiên xuất hiện này Âm âm âm Hai cổ ý chí va chạm vào nhau Trên mặt diêm xuyên lộ vẽ đề phòng khẩn trương chống đối Toàn thân đổ mồ hôi đầm điện Ngươi đã thấy chưa? Năm đó ta cũng như vậy. Trường sinh đại đế khoát tay một cái nói. Vù. Diêm xuyên chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên trở nên rõ ràng. Bên tai dường như nghe được vô số những tiếng ruông rẫy. Âm. Um. Thân thể Diêm xuyên phát sinh một tiếng động rất lớn. Từ xung quanh thân thể Diêm xuyên cúng lên một trận gió bão sông thẳng ra bốn phía. Vù. Diêm xuyên phục hồi lại tinh thần Trong ánh mắt hắn chật hiện lên một tia kiên định Tế đàn đại đế Cuối cùng sẽ có một ngày ta nhận được một cái thuộc về riêng ta Trong ánh mắt Diêm xuyên nhất thời cứng lại Vù Tế đàn thiên đế dưới chân Diêm xuyên biến mất Bản thân Diêm xuyên đã đạp lên trên tế đàn đại đế Bên trên tế đàn đại đế dường như đã xuất hiện thêm một vết tức. Trường sinh đại đế nhanh chóng bước lên tế đàn đại đế tiếp theo vung tay lên tế đàn đại đế biến mất. Ngươi! Ngươi lại đột phá. Trường sinh đại đế trường mắt nhìn về phía diêm xuyên. Không sai. Vẫn phải cảm ơn tế đàn đại đế của ngươi. Thực sự tuyệt không thể tả. Chỉ trong chết mắt nó đã giúp ta đột phá tiến vào thập tam trọng thiên. Diêm xuyên hít sâu một cái thở dài nói. Người may mắn hơn ta. Năm đó ta chiếm được tế đàn đại đế cũng không có đột phá. Trường sinh đại đế thở dài nói. Lúc trước ta là thập nhị trọng thiên đỉnh phong chỉ cách đột phá có một bước. Hơn nữa so với ngươi mà nói tu vi vẫn thấp hơn một ít cho nên mới dễ dàng đột phá. Diêm xuyên cười nói. Cảm giác thế nào? Tốt vô cùng. Ý chí của tế đàn đại đế dường như đã phóng tỏ ý chí của ta lên vậy. Nếu như nhận được tế đàn đại đế, lực lượng ý chí của ta nhất định sẽ tăng cao trên diện rộng. Diêm xuyên khẳng định nói. Xem đi ta đã nói nó ảnh hưởng tới tâm trí của người khác. Trường sinh đại đế cười khổ nói. Một chút thôi. Có khả năng ý chí của ngươi không ở điều này. Nhưng đối với ta mà nói tế đàn đại đế chính là tri kỷ của ta. Cho nên ta nhất định phải mau chóng nhận được một phần nghiệp vị đại đế. Diêm xuyên kiên định nói. Được rồi. Một khi đã như vậy, lúc ngươi nhận được hai phần, phần của ta cũng sẽ đưa cho ngươi. Trường sinh đại đế kiên định nói. Nhìn trường sinh đại đế cuối cùng diêm xuyên gật đầu một cái. Cũng tốt, vậy đến lúc đó ta còn từ chối thì sẽ thành ra bất kính rồi. Đúng. Trường sinh đại đế gật đầu một cái. Diêm xuyên. Mặt Vũ Hề, Bạch Khởi ở lại thiên giới trường sinh một thời gian thì, Kim Đại Vũ dẫn theo xe rồng tới được trường sinh điện. Những ngày qua, thương thế của Mặt Vũ Hề đã khá hơn rất nhiều. Sau khi ở lại một thời gian, nhóm người Diêm xuyên liền cáo từ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 12 chương 88 phong tỏa hoàng tuyền lộ, tòa, rừng sinh đại đế dẫn theo một đám thuộc hạ đưa tiễn nhóm người Diêm Xuyên. Thất sát đi ở phía trước quay về phía mặt vũ hề nói. Diêm phu nhân, ngày ấy thật sự xin lỗi. Ta thật sự là vô ý. Để bù đắp khuyết điểm ngày ấy. Chỗ này của ta có một quyển lục phượng bảo giám. Xem như bù đắp tội lỗi đã gây ra ngày ấy. Ngày ấy Mạc Vũ Hề thật sự tức giận. Nhưng chỉ cần diêm xuyên không có vấn đề gì tất cả tức giận liền tiêu tan. Hơn nữa sau đó Mạc Vũ Hề tỉnh táo lại cũng hiểu rõ thất sát chỉ là vô ý. huống hồ thất sát lại là thuộc hạ của đông phương chính phát, Mạc Vũ Hề cũng không phải người thù dai, Ngày ấy ta cũng có phần không đúng. Ngươi không cần tự trát. Mặt vũ hề cười nói. Không. Sai chính là sai. A đây là lục phượng bảo giám. Đối với ta nó không có tác dụng gì nhưng nó hẳn hữu dụng đối với phu nhân. Lục phượng bảo giám sao? Không sai. Nghe đồn Hoàng ở kỷ thứ nhất thân hóa 72 đạo Luân Hồi. Hoàng là tổ tiên của Vạn Phượng, là tổ tiên của tất cả Phượng Hoàng trong thiên hạ. Sau khi thân hóa Luân Hồi, lại lo lắng bộ tộc Phượng Hoàng không có nàng che chở. Đi tới diệt tộc, nàng đã truyền xuống 6 đường dẫn lớn. Lại có lực lượng điều động 72 đạo Luân Hồi. Phu nhân là Minh Phượng Tôn sư, chính là một trong 6 đường dẫn lớn. Còn có 5 đường dẫn lớn khác là Hỏa Phượng Tôn sư, Vân Phượng Tôn sư vân vân. Có vài Phượng Hoàng đã di chuyển đến ba giới khác. Mỗi người đều có sở trường riêng. Sau này có lẽ Diêm Phu nhân sẽ gặp được. Đây là ghi chép về sở trường của 6 loại Phượng Hoàng. Đây là tư liệu về cường giả không phải là phát bảo gì, mong rằng Diêm Phu Nhân sẽ không từ chối. Thất sát nói. Lục Phượng bảo giám. Mặt Vũ Hề nhẹ nhàng tiếp nhận. Đa tạ. Mặt Vũ Hề gật đầu một cái. ha ha, hà, Diêm Phu Nhân không trách là tốt rồi. Thất sát cười nói. Mặt Vũ Hề gật đầu một cái. Được rồi, trường sinh đại đế, sau này còn gặp lại. Diêm xuyên ở bên cạnh mở miệng nói. Trường sinh đại đế gật đầu một cái. Nhóm người diêm xuyên bước lên xe rồng. Lên đường. Bạch khởi quát to một tiếng. Ngang, ngang, ngang. Sáu rồng rứt gào một trận tiếp đó kéo xe rồng tiếp tục bay về phía tây. Trường sinh đại đế nhìn theo nhóm người Diêm Xuyên rời đi. Tử vi thiên giới trung thiên châu, tử vi điện. Đám người phá quân, văn khúc, vũ khúc, tham lan cự môn cung kính đứng ở hai bên. Chủ thượng, Diêm Xuyên đã rời khỏi thiên giới trường sinh. Văn khúc cung kính nói, Ú, Vinh, Quy, Quy, mơ trường sinh đại đế. Không thể tưởng tượng được hắn chuyển thế còn cực phẩm như vậy. Tử vi đại đế lộ ra một tia khinh thường. Chủ thượng. Ngày ấy lấy thực lực của chủ thượng. Cho dù khổng hoàng thiên. Trường sinh đại đế. Cũng không phải là đối thủ của ngài. Vậy tại sao chúng ta lại quay về? Phá quân không hiểu nói. Chậm biết. Nhưng trẩm đã mưu tính rất lâu cũng không muốn vào lúc đó lại xảy ra tình hình. Ngón tay tử vi đại đế nhẹ nhàng gõ lên tay Vịnh Long ỉa nói. Ồ! Phá quân lộ vẻ không hiểu. Văn Khúc dường như lại hiểu ra tất cả cung kính nói. Chủ thượng, ngài muốn ra tay sao? Đúng! Tử vi đại đế ngược đầu một cái. Vậy để thuộc hạ triệu tập binh lực Giờ phương hướng đánh chiếm Văn khúc cung kính nói Không cần Thiên đình đại chú sớm muộn Cũng phải tiêu diệt Khanh tiếp tục làm chuyện của Khanh đi Bên này trẩm sẽ tự mình chủ trì Ánh mắt tử vi đại đế nhất thời cứng lại Vâng Văn khúc lên tiếng trả lời Rốt cuộc là có chuyện gì Phá quân không hiểu nói. Văn Khúc đứng bên cạnh hiếp sâu một hơi nói. Ý của chủ thượng là lập tức bắt thiên giới trường sinh. A! Phá quân đột nhiên kinh ngạc nói. Bắt đầu từ kỷ thứ hai, chủ thượng đã đặt quân cờ mai phục tại thiên giới trường sinh. Hiện tại là lúc nên thu quan. Một khi nắm được thiên giới trường sinh, chủ thượng sẽ nhất thốn bắt đầu. Nam đẫu. Tới lúc đó trong thiên hạ còn ai có thể làm gì được chúng ta. Mấy đại đế khác sao? A, bọn họ căn bản không đáng nhắc đến. Văn khúc ở bên cạnh cười nói: Hơn nữa tính các trường sinh đại đế quá mức tùy tiện. Hắn căn bản không thiết hợp làm đại đế. Tạ phụ đứng bên cạnh khẽ mỉm cười nói, Ánh mắt đám người phá quân đột nhiên sáng rực lên Chúng ta nhất định sẽ vì chủ thượng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối tự Mọi người kiếp động nói Tử vi đại đế gật đầu một cái Tả phụ thông báo cho bên kia chuẩn bị động thủ Tả phụ tiến lên Vâng Đông Ngoại Châu Hàm Dương Chú tước đại đế đi thuyết phục một đám đại đế, nhưng không có đại đế nào nguyện ý theo mình cùng đối phó đại trăng. Trong lòng hắn nhất thời cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lúc này, nếu như lui về Chu tước thiên giới, hắn lại cảm thấy mất hết mặt mũi. Bởi vậy, hắn quyết định một mình đi tới Hàm Dương. Người khác không đến, vậy mình đến là được rồi. Mình đường đường là một đại đế Chẳng lẽ còn sợ thất bại Trong tay Diêm Xuyên hay sao Húng hồ Lúc này nhân thân Diêm Xuyên Cũng không có mặt ở Hàm Dương Hàm Dương trống trải như vậy Còn không phải mặc cho mình Nhào nặng hay sao Đứng ở trên một đỉnh núi chu Tước đại đế lạnh lùng Quan sát Hàm Dương thành Ngày xưa hắn đã từng Một lần thất thủ tại Đại Trăng Lần này Hắn không muốn lại thất thủ lần nữa. Diêm xuyên không có ở đây sao? Một đám hoàng hậu cũng không có ở đây. Con mèo tồi tệ kia cũng không ở đây. Hàm Dương Thành này đúng là không chỉ trốn trải một cách tầm thường. Chú Tước Đại Đế lạnh lùng nói. Tử Vi Đại Đế truyền tin tức cho thiên hạc, đại trận cướp đoạt tinh lực kia hẳn ở ngay trong Dương Giang. Rốt cuộc nó là đại trận gì lại có thể có được hiệu quả như vậy? Nếu như ta có được đại trận đó, chắc chắn ta có thể thu hồi được lực lượng bên trên ngôi sao. Ở trên tinh không, chung quy biến số quá lớn. Chú Tước Đại Đế trầm giọng nói. Sau khi dò xét hàm dương thành một lượt, hắn vẫn không tìm được cái gọi là đại trận cướp đoạt tinh lực. Hắn lại thấy được hoàng tuyền lộ cách đó không xa. Hoàng tuyền lộ. Hừ trước tiên phải phong tỏa hoàng tuyền lộ của ngươi đã. Chú tước đại đế lạnh lùng nói. Nói xong, chân hắn đột nhiên đạt mạnh xuống. Chu tước phong ấm. Âm. Trong nháy mắt hàng ngàn hàng tỷ dặm đại đề dưới chân hắn đột nhiên biến thành một màu đỏ ửm. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều tia hỏa diễm. Hình dạng của mỗi hỏa diễm lại là một chu tước. À, chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đại địa bỗng nhiên trở nên cứng rắn như kim thạch vậy? Quá nhiều chu tước hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, khắp Hàm Dương đều huyên náo. Chu tước phong ấn phong ấn đại địa. Không chỉ ngăn cách hoàng tuyền lộ, cho dù là tử tử đang ở cõi âm, cũng không thể nào dùng hoàng tuyền lộ thuận lợi đi thông tới gần nơi này. Rất nhiều quan viên lo lắng tiến thẳng đến Triều Thiên Điện. Chú Tước Đại Đế lạnh lùng nhìn một hàm dương thành đang hoang mang lo sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 12 chương 89 phải làm sao bây giờ. Cờ Ô âm, Đại Tần Thành, Âm phía hoàng Tuyền lộ đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Hoàng Tuyền lộ bị bịt kín. Sắc mặt tử tử trầm xuống nói: “Lúc này Cương Thi Diêm xuyên đang kể lại cho các nàng nghe những chuyện đã phát sinh tại cương vực vĩnh hằng, Biến hóa đột nhiên phát sinh khiến tất cả mọi người đều có chút sưởng sờ. Rất nhanh, huyện cốt tử đã đi tới. Thiên đế, đại địa hàm dương thành dương gian đã bị chu tước đại đế phong ấm. Phong thủy sư không có cách nào di chuyển giữa hai giới âm dương. Huyện cốt tử ngưng trọng nói. Rốt cuộc đã tới. Có tất cả mấy người. Diêm xuyên trầm giọng nói. Như chúng ta suy đoán chỉ có một mình chu tước đại đế. Nghĩa cốt tử trịnh trọng nói. Vậy thì tốt. Diêm xuyên gật đầu một cái. Từ sau khi tử vi đại đế truyền ra tin tức về đại trận chú thiên tinh đấu. Đại trăng ta liền quan tâm mật thiết đến tin tức của một đám thế lực. Chu tước đại đế đã đến chỗ của một đám đại đế kia. Muốn dồn đại trăng ta vào thế phản kiếp bất phục. Nhưng đáng tiếc, một đám đại đế mỗi người đều có tâm tư riêng, không thể để chú tước đại đế được như ý nguyện. Nguyễn Quốc tử nói. Đã vậy, Chu tước đại đế còn đi tới Hàm Dương sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Nhưng thiên đế, vì sao phải đợi tới ngày hôm nay? Nguyễn Quốc tử câu mày nói. Chú Tước Đại Đế chạy khắp nơi vận động, Trẩm đã biết Đại Trăng ta nhất định phải chiến đấu một trận. Hắn muốn hủy Đại Trăng của Trẩm, Trẩm tất nhiên không thể ngồi chờ chết. Cho nên, nhân thân đi trạm thứ nhất về phía Tây, chính là Hoàng Kim Thiên Giới. Hoàng Kim Đại Đế cùng với Chu Tước Đại Đế có thù oán, chỉ có thuyết phục hắn. Mới có thể khiến chú tước đại đế chịu một lần giáo huấn đau đớn thê thảm. Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Nhưng thiên đế tuy rằng hoàng kim đại đế cùng chú tước đại đế có thù oán. Nhưng không hẳn đã chịu. Hữu cốt tử câu mày nói. Không hắn nhất định sẽ tiếp nhận. Bởi vì thế lực của hoàng kim đại đế chung quy quá cô độc. Diêm Xuyên cười nói. Một đám đại đế mỗi người đều có một nhóm thuộc hạ cường đại. Nhưng thuộc hạ cường đại của hoàng kim đại đế có thể nói là ít đến mức đáng thương. Những người của kỷ thứ hai lại càng ít hơn. Hơn nữa đều là những người mới thu phục cách đây không lâu. Thiên đế tuyền đại trận chú thiên tinh đấu cho hoàng kim đại đế sao? Nghĩa cốt tử có chút sưởng sờ. Không sai. Tuy rằng các đại đế khác không có hùa theo chú tước đại đế, nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn chầm chầm vào trận pháp này. Đại trăng đặt ở trung tâm của vòng xoáy. Bởi vậy, nhất định phải kéo một người cùng chống lại vòng xoáy. Húng hồ, hoàng kim đại đế bắt được càng nhiều cường giả kỹ thứ hai, đối với trẩm cũng có lợi ích. Diêm xuyên gật đầu một cái khẳng định. Vâng. Nguyễn Cúc Tử ngật đầu. Nhưng vì sao chúng ta phải chờ tới bây giờ? Chú Tước Đại Đế đến Hàm Dương, Hàm Dương ta lại. Nguyễn Cúc Tử không hiểu nói. Yên tâm, Hàm Dương không có việc gì đâu. Chúng ta kéo dài tới hôm nay, chỉ vì muốn chú Tước Đại Đế phải trả cái giá càng lớn hơn mà thôi. Trong mắt Diêm Xuyên càng thêm lạnh lẽo nói. Vâng. Truyền tin qua đi. Diêm Xuyên nói. Vâng. Cõi Âm, Nam Ngoại Châu, Chu Tước Thiên Giới. Triều Đô Chu Tước Thiên Giới, Chu Tước Thành. Bên ngoài Chu Tước Thành, Hóa Thê Lương dẫn theo một đám quốc thú đại trăng, một đám cường giả đứng ở trong một sơn cốt. Đứng bên cạnh là Hoàng Kim Đại Đế toàn thân mặc kim vào. Hoàng Kim Đại Đế. Ý của Thiên Đế Lần này ba vây tấn công Chu Tước Thiên Giới Sáu cường giả kỷ thứ hai đoạt Được sẽ chi đôi Thực lực của Hoàng Kim Đại Đế Mạnh nhất Lấy lực lượng mạnh nhất Đánh tan tất cả cản trở Khi một đám cường giả trọng thương Chúng ta liền kiếm tiện nghi Giúp Ngài đánh một đòn nghiêm trọng Bắt lấy tất cả Đợi sau khi trở về Sẽ lại phân chia sau Hóa Thê Lương nói Hoàng Kim Đại Đế nhất thời cười to nói Ha ha ha ha Được Âm um. Hóa Thê Lương nghiền nát một khối ngọc bội trong tay Thiên Đế gợi thư có thể ra tay Trước tiên cung chúc Hoàng Kim Đại Đế thu hoạt được mùa Hóa Thê Lương cười nói Được Đi thôi Hoàng Kim Đại Đế lập tức bay lên trời, song thẳng về phía Chu Tước Thành. Đứng lại. Bên ngoài Chu Tước Thành nhất thời truyền đến một tiếng quát to. Nhưng Hoàng Kim Đại Đế rất nhanh đã đến phía trước Chu Tước Thành. "Không tốt." Nhanh mở ra đại trận bảo vệ Chu Tước. Trong thành nhất thời truyền đến tiếng kêu kinh ngạc. Vù! Một lồng ánh sáng cực lớn màu đỏ rực trắng ở bên ngoài Một trận bảo vệ chú tước nho nhỏ như vậy cũng muốn ngăn cản ta sao Phá cho ta Hoàng kim đại đế quát to một tiếng Hắn đưa tay đánh ra một quyền ầm ầm đập về phía đại trận Ẩm Một tiếng nổ rung trời phát ra Thiên đạo xung quanh rung động một hồi Trong nháy mắt tiếng nổ vang đã truyền khắp thiên hạ cõi âm. Dương Giang, Hàm Dương Thành, âm. Dưới chú tước phong ấm, rất nhiều quan viên Hàm Dương, nhanh chóng tụ lại ở cửa triều thiên điện. Hữu thừa tướng lạ bất vi tiến tới phía trước quần thần. Chu tước đại đế. Lạ bất vi trợn trừng mắt quát lớn. Chu tước đại đế thoáng cười lạnh một hồi chậm nghe nói. Chu Tước thiên giới có người bị đại trăng bắt, đồng thời sử dụng phương pháp cướp đoạt tinh lực để tước đoạt tinh thần lực của bọn họ. Chu Tước đại đế lạnh lùng nói, hai mắt lạ bất vi hiếp lại, âm trầm nói, "Chu Tước đại đế, ngươi nghe ai nói?" "Ha ha ha ha, nghe ai nói không quan trọng." quan trọng chính là các ngươi mau thả thuộc hạ của Trẫm ra. Còn có tất cả những người thi triển đại trận cướp đoạt tinh lực theo ta về Chu Tước thiên giới. Tiếp nhận ngăn cấm của Chu Tước thiên giới ta. Chu Tước đại đế quát lạnh nói. Chu Tước đại đế nói đùa sao? Lã Bất Vi thoáng cười lạnh một hồi nói. Nói đùa Cánh cửa lớn cõi âm đã bị trẩm nhốt lại. Lạ bất vi các ngươi còn có thể có thủ đoạn gì nữa. Lúc này cho dù là Diêm Xuyên cũng đã đi đến phía Tây. Các ngươi còn muốn phản kháng sao? Chu Tước Đại Đế gầm thét nói. Không phản kháng được các ngươi chỉ là một đầy kiến hôi. Một cước của trẩm đã có thể giẫm chết các ngươi. Hừ trước khi trẩm mất hết kiên nhẫn, hay mau chống giao người ra đây. Chú tước đại đế nhất thời hét một tiếng nói. Âm! Um, sau tiếng hét của hắn, một đợt sóng trùng kích xông thẳng về phía đại trận Hàm Dương. Đại trận Hàm Dương nhất thời chấn động một hồi. Lúc này vô số bác tính đều lộ vẻ lo lắng. Bọn họ không có cách nào liên thôn với cõi âm. Hơn nữa Thiên Đế lại đi ra ngoài. Lần này bọn họ phải làm sao bây giờ? Hiện tại, rất nhiều thần tử đều nhìn về phía Lã bớt Vi, vẻ mặt đầy lo lắng. Phải làm sao bây giờ? Người này không phải là người kỹ thứ hai bình thường. Người này lại là Chu Tước Đại Đế. Đó là một trong 6 ngôi sao mạnh nhất trong 3000 ngôi sao kia. Thời điểm tất cả mọi người đang hoảng loạn, cửa một gian đại điện cách triều thiên điện không xa lại ầm ầm mở ra. Kết! Mọi người nhìn lại. Khấm niệm thiên cát. Thiên cát! Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.y.z. Wow! 12 chương 90 diêm xuyên thứ ba V. Ô oh, số thần tử lộ vẽ kinh ngạc. Nhưng lạ bất vi lại quay về phía thiên các, lộ ra một sự cung kính. Những tiếng bước chân truyền đến. Từ trong thiên các, có một nam tử mặc ào bào trắng chậm rãi đi ra. Nam tử này có hai con ngươi màu bạc, có một loại cảm giác làm người ta chấn động cả hồn phát. Trời, thiên đế sao? Không biết ai là người đầu tiên sợ hãi kêu lên. Thiên đế! Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc Hai thiên đế Một đi tới Tây Ngoại Châu Còn một đang ở cõi âm Trước mắt tại sao lại xuất hiện Một thiên đế nữa vậy Hơn nữa người này Có khí độ càng thêm siêu phàm thoát Tụt Bái khiến thiên đế Một đám thần tử nhất thời Cung kính bái lại nói Trong lúc nhất thời Diêm xuyên xuất hiện khiến tất cả lo lắng của đám quần thần đều biến mất. Bọn họ sùng bái một cách mù quán. Bọn họ cảm thấy chỉ cần có Diêm xuyên ở đây, dường như tất cả mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Diêm xuyên với con người bạc. Diêm xuyên ngân đồng chậm rãi đi tới phía trước quần thần. Hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía chú tước đại đế đang đứng bên ngoài thành. Diêm Xuyên Chú Tước Đại Đế cũng lộ vẻ kinh ngạc Không phải chỉ có hai Diêm Xuyên sao? Không phải chỉ có hai Diêm Xuyên thôi sao? Thám tử của mình vẫn truyền tin tức đến Một Diêm Xuyên đang ở cõi âm Một Diêm Xuyên khác đang ở phía tây Tại sao lại còn có Diêm Xuyên thứ ba? Lúc này Người quan tâm tới Hàm Dương không chỉ một mình chú tước Đại Đế. Chẳng biết từ lúc nào Bạch Hổ Đại Đế, Huyền Vũ Đại Đế cũng đã đến Dương Giang. Bọn họ đứng ở cửa hoàng tuyền lộ tại Bắc Ngoại Châu, nhìn chầm chầm về phía Hàm Dương. Lại một diêm xuyên nữa sao? Không thể nào. Thuật tính toán của ta chỉ có thể thôi diễn được hai diêm xuyên. Sao có thể không thôi diễn được hắn chứ? Huyền vũ đại đế kinh ngạc nói. Thiên đình đại trăng quả nhiên cực kỳ hữu dị. Dương Giang Tây Ngoại Châu. Trong lạc Dương Thành. Bên trên một sân thượng thật cao. Xung quanh chỉ có hai người một nam một nữ ngồi bên cạnh một chiếc bàn đáo uống trà. Hai người này chính là võ chiếu và thông thiên giáo chủ. Võ Chiếu rót cho thông thiên giáo chủ một chén trà. Tiền tuyến truyền tin tức đến, xe rồng của Diêm Xuyên đã tiến vào địa giới Tây Ngoại Châu. Ngươi có thể nhìn thấy hắn không? Võ Chiếu cười nói. Thông thiên giáo chủ lắc đầu một cái. Bản thân ta là tu vi thập ngũ trọng thiên, có thể nhìn ra thiên hạ dương gian. Nhưng thiên hạ quá lớn. Chỉ có xuất hiện một tiêu điểm cực lớn mới có thể nhìn ra được Còn nhóm người Diêm Xuyên trong thiên hạ rộng lớn này có vẻ quá bé nhỏ không đáng kể Giống như một hạt bụi trên bầu trời Làm sao có thể tìm ra được Võ Chiếu gật đầu một cái Nếu như Diêm Xuyên có thể bắt được phá quân Điều này đối với chúng ta mà nói cũng là một phần trợ lực lớn Võ Chiếu trầm giọng nói Đây là sân khấu của chúng ta, thiên hạ của chúng ta Sớm hay muộn tất cả thiên hạ này sẽ là của chúng ta Trong ánh mắt thông thiên giáo chủ nhất thời cứng lại nói Không sai Võ Chiếu cười gật đầu một cái Lần này Diêm Xuyên đến đây Lấy số bao nhiêu? Võ Chiếu cười nói. Số 108. Thông Thiên Giáo Chủ Trầm Tư một chút nói. Cũng tốt. Võ Chiếu ngật đầu một cái. Đông Ngoại Châu, Hàm Dương Thành. Diêm Xuyên Ngân Đồng bước ra khỏi thiên cắt, lạnh lùng nhìn Chu tước đại đế phía xa. Diêm Xuyên. Lại còn có một Diêm Xuyên nữa sao? Cũng tốt, nói vậy ngươi cũng không có cách nào điều động tư thế thiên hạ đại trăng đi. Chờ trẩm bắt ngươi. Chu tước đại đế lộ ra một tia hương phấn. Vù, diêm xuyên ngân đồng đạp không lao ra khỏi hàm dương. Thiên đế, có vài thần tử lo lắng nói. Trong chớp mắt diêm xuyên ngân đồng đã bay đến gần Chu tước đại đế. Sao vậy? Ngươi muốn đánh một trận với trẩm như vậy sao? Chu Tước Đại Đế nghi hoặc không hiểu nói. Không chỉ Chú Tước Đại Đế tại Bắc Ngoài Châu huyền vũ Đại Đế, Bạch Hổ Đại Đế đều lộ vẻ mờ mịch. Ánh mắt diêm xuyên với con người bạc vẫn lạnh lẽo, thậm chí ngay cả nói chuyện với Chu Tước Đại Đế cũng không có hướng thú. Lâm Binh đấu giả dai trận liệt tiền hành. Diêm xuyên ngân đồng hét lớn từng tiếng Vù Xung quanh hai người đột nhiên xuất hiện chính cái thiên mạch cực lớn Thiên mạch vừa ra hư không xung quanh lay động một hồi Thiên đạo phục chế đến từ thế giới đại thiên chung quay có chút bài xích đối với thế giới thứ nhất Ha ha ha, Chỉ dựa vào cái này thôi sao Chú Tước Đại Đế lộ ra một tiên khinh thường Ba thiên đạo hiện Diêm xuyên ngân động kêu lên Ẩm Xung quanh hai người đột nhiên xuất hiện ba nghìn thiên đạo Tuy nhiên ánh mắt chút tước đại đế vẫn đầy khinh thường Ngươi muốn dựa vào cái này sao? Lần trước bốn người đối phó với thanh long đại đế Ngươi sử dụng này đã không đủ nhìn Thế nào? Hiện tại ngươi vẫn muốn dẫm lên vết xe đổ lần trước sao? Ha ha, đầu ngươi thực sự hỏng rồi. Chu tước đại đế lộ ra một tiên khinh thường nói. Không chỉ có Chu tước đại đế, ở nơi xa xôi hai đại đế Bạch hộ, huyền vũ cũng không coi trọng. Còn có một người nữa cũng đang nhìn về phía Hàm Dương. Đó chính là Minh Hà Lão Tổ tại cửa sở Giang Điện Cõi Âm. Minh Hà Lão Tổ dường như cực kỳ quan tâm đối với mọi chuyện của Diêm Xuyên. Lúc này Hàm Dương gặp nạn, Minh Hà lão tổ lại đưa mắt nhìn tới. 3000 thiên đạo thế giới đại thiên sao? Không được tuần hoàng thì chính là một đống phế liệu thôi. Minh Hà lão tổ không hiểu nói. Tuy nhiên, diêm xuyên ngân đồng này thật kỳ lạ. Ngay cả ta cũng không thể suy tính được hắn. A, trong mắt Minh Hà lão tổ lóe ra một tia trêu tức. Dương Giang, Chú Tước Đại Đế khinh thường nhìn Diêm Xuyên Ngân Đồng. Hắn cũng không phí lời, nhất thời đưa bàn tay về phía Diêm Xuyên Ngân Đồng chộp lấy. Trời làm vậy còn sống được. Nhưng tự làm vậy thì không thể sống. Âm, um, một trưởng cương với hình dạng hỏa diễm cực lớn cào nát hư không, chọc về phía Diêm Xuyên Ngân Đồng. Diêm Xuyên Ngân Đồng đứng chắp tay. Trong con ngươi phóng ra một đạo ngân quang, vù, xung quanh có 100 thiên đạo đột nhiên rung lên. Tiếp theo, từ trong 3.000 thiên đạo tuôn ra rất nhiều năng lượng loạn lưu với màu sắc khác nhau. Ẩm! Um, năng lượng loạn lưu cực kỳ bá đạo. Trong nháy mắt đã tách trưởng cương màu đỏ rực kia ra. Tiếp theo đẩy vào trong một đám thiên đạo. Ồ! Oh. Ánh mắt Minh Hà Lão tổ đột nhiên sáng lên Bạch hổ, huyền vũ đại đế lại lộ vẻ mờ mịch Người kinh ngạc nhất chính là Chu tước đại đế Tuy rằng vừa nãy hắn đánh ra một trưởng kia có phần tùy ý Nhưng cũng không thể bị diêm xuyên tiêu trừ một cách dễ dàng như vậy được Chu tước thét dài, vạn hỏa cùng lên Chu tước đại đế hét dài một tiếng Minh, đột nhiên phía sau Chu tước đại đế xuất hiện huyện ảnh một Chu tước cực lớn. Huyện ảnh Chu tước nhìn lên trời kêu lên một tiếng thật dài. Tiếp theo hỏa diễm cuồn cuộn đột nhiên hiện lên. Hỏa diễm hóa thành hình dáng của Chu tước. Trăm vạn hỏa Chu tước lao thẳng đến chỗ diêm xuyên ngân đồng. Ba thiên đạo trận tiêu hóa. Diêm Xuyên Ngân Động kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. 12 chương 91 Thiên Đạo Tuần Hoàng. Ờ, M. Đột nhiên! Xung quanh 3.000 thiên đạo bị hàng ngàn hàng vạn hào quang bao phủ lại nhanh chóng phát ra vô số năng lượng loạn lưu điên cuồng tuôn chảy trong phạm vi của 3.000 thiên đạo trận. Trong thời khắc tuôn chảy tất cả hư không đều bị nghiền nát. Trong nháy mắt vô số hỏa diễm Chu tước bị loạn lưu phá vỡ. Tiếp theo đẩy vào trong 3.000 thiên đạo. Tiến hành từng bước tiêu hóa. Năng lượng loạn lưu cuồng cuộn xông thẳng về phía Chu tước đại đế. Cái gì? Chu tước đại đế nhất thời biến sắc. Hắn thôi thúc pháp lực hình thành một cương tráo cực lớn. Nhưng vô số loạn lưu rội rửa, giống như dịch trong dạ dày tiêu hóa đồ ăn, nhanh chóng tiêu hóa từng tầm từng lớp. Đây là thiên đạo tuần hoàng sao? Ngươi đã nắm giữ được thiên đạo tuần hoàng. Không thể nào. Chú tước đại đế cả kinh kêu lên. Diêm xuyên lại không để ý đến chú tước đại đế. Mà đạp chân xuống, nhảy ra khỏi 3.000 thiên đạo trận. Âm! Um, năng lực loạn lưu càng lúc càng cường đại. Thiên đạo tuần hoàng này hoàn toàn là bắt chước với cảnh tượng bên trong bụng thôn thiên vị thú. Tuy nhiên Diêm Xuyên Dùng chính là 3.000 thiên đạo thế giới đại thiên, uy lực vẫn mạnh hơn một phần so với thôn thiên vị thú. Âm um, âm um, âm! Um. Loạn lưu cùng cuộn lao về phía Chu tước đại đế Vù Đột nhiên cương tráo bị phá tan Trong nháy mắt loạn lưu lao tới cánh tay của Chu tước đại đế Xèo Nhất thời trên cánh tay Chu tước đại đế bị mất đi một mảnh huyết nhục chỉ còn lại máu thịt lẫn lộn Nghiệp vị đại đế Âm Dưới chân Chu tước đại đế đột nhiên xuất hiện một tế đàn đại đế cực lớn Tế đàn đại đế vừa ra, một năng lượng màu đỏ rực bao vây chu tước đại đế, nhất thời ngăn cản tất cả loạn lưu. Sao? Thiên đạo tuần hoàng lại không làm gì được tế đàn đại đế à? Sắc mặt Diêm Xuyên Ngân Đồng liền trầm xuống. Dù vậy, ngươi cũng đừng mong có thể rời đi. Diêm Xuyên Ngân Đồng kêu lên. Âm âm âm! Lực lượng loạn lưu cùng cuộn xong thẳng đến tế đàn đại đế, khiến chú tước đại đế không có cách nào rời đi. Lò lửa thiên điệp, luyện đại đế. Tại cõi âm hai mắt minh hà lão tổ thoáng nheo lại. Trong lúc đang nói chuyện, hai mắt minh hà lão tổ đột nhiên biến thành màu hoàng kim. Mắt hoàng kim mở ra, nhất thời thị lực tăng vọt. Dường như trong nháy mắt hắn đã thấy thấy được cảnh tượng bên trong ba nghìn thiên đạo trận. Diêm xuyên ngân đồng hình như cảm giác được điều đó. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Vù! Trong con ngươi màu bạc đột nhiên phát ra vô số ngân quan vô cùng hung hãng chống lại con mắt hoàng kim của Minh Hà Lão Tổ. Vù! Ánh mắt hai người đối diện nhau. Cả hai đều lộ ra một tia kinh ngạc. Sau khi ánh mắt hai người đối diện sau, trong nháy mắt liền không nhìn nhau nữa. Con người bạc, ha ha ha, thú vị. Lại có thể nhìn xuyên qua hư không? Minh Hà Lão Tổ có phần kinh ngạc cười nói. Dương Giang, Diêm Xuyên Ngân Đồng Thoáng suy nghĩ một hồi tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía bên trong 3.000 thiên đạo trận. Sao có thể như vậy được? Thiên đạo tuần hoàng Ngươi làm sao có thể khiến thiên đạo phục chế tuần hoàng được? Chú tước đại đế bị nhốt ở bên trong cực kỳ lo lắng Diêm xuyên ngân đồng lại không để ý tới hắn Mà nhìn chăm chú vào tế đàn đại đế Dưới con ngươi bạc tất cả căn bản đều ở trạng thái hạt sắp xếp thành Nhưng lúc này tế đàn đại đế lại liền thành một khối Cho dù là con người bạc cũng không có cách nào nhìn thấu Ồ, Diêm Xuyên Ngân Đồng nhớ mày nhìn tế đàn đại đế Chú tước đại đế bị nhốt ở bên trong nhất thời biến sắc Chu tước thiên giới đã xảy ra chuyện sao Cơ hưu tước đại đế đột nhiên cả kinh kêu lên Diêm Xuyên Ngân Đồng vẫn không để ý tới hắn tiếp tục thôi thúc ba nghìn thiên đạo trận. Khốn kiếp! Diêm Xuyên, là ngươi? Là ngươi đúng không? Ngươi phải người đánh lén Chu tước thiên giới của ta. Chu tước đại đế cả kinh kêu lên. Diêm Xuyên vẫn không nói lời nào. Chu tước đại đế lo lắng vung ra năng lượng bay. Chỉ có điều năng lượng vừa ra khỏi tế đàn đại đế, nhất thời bị loạn lưu phá vỡ. Mặc dù chú tước đại đế đã đạt tới thập ngũ trọng thiên đỉnh phong cũng không thể làm gì lực lượng của thiên đạo tuần hoàng. Khốn kiếp! Chu tước đại đế căm hận rốn to. Thiên đạo tuần hoàng không ngừng vây khốn Chu tước đại đế. Ở bên trong trận Chu tước đại đế sử dụng rất nhiều loại phương pháp. Nhưng vẫn không cách nào chống đối lại lực lượng thiên đạo tuần hoàng. Sức người căn bản không có khả năng chống lại được lực lượng này. Đây là lực lượng của đất trời, thật sự là lực lượng của đất trời. Bất luận là lực lượng nào ở trước mặt nó đều trở nên nhỏ bé tới mức nực cười. Chỉ có nghiệp vị đại đế, Nghiệp vị đại đế cùng ngang bằng với thiên đạo cho nên mới có thể bảo vệ được chú tước đại đế. Bằng không. Nếu như không còn nghiệp vị đại đế. Cho dù chú tước đại đế sử dụng toàn lực. Cuối cùng vẫn có một ngày bị tiêu hóa. Nơi xa xôi, bạch hổ đại đế, huyền vũ đại đế nhớ mày nhìn. Thiên đạo tuần hoàng. Thiên đình đại trăng xem như đã hoàn toàn đứng vững tại Đông Ngoại Châu. Huyền vũ đại đế trầm giọng nói. Đúng vậy. Chỉ có điều đáng tiếc, lần này Chu tước đại đế lại phải ủ ổng công mà trở về. Bạch hổ đại đế gật đầu một cái. Tình trạng như vậy cứ tiếp tục kéo dài suốt một ngày. Trong khoảng thời gian đó, Chu tước đại đế càng lúc càng nôn nóng. Bởi vì hắn cảm ứng được chu tước thiên giới càng lúc càng bị tổn thất Không khốn kiếp A chú tước đại đế rống to một tiếng Hắn cũng không tiếp tục có chống lại loạn lưu bên ngoài nữa Hắn từ bỏ việc phòng hộ toàn tế đàn đại đế Chỉ bảo vệ tâm Hồn Đạt không ầm ầm bay về phía bên ngoài 3.000 thiên đạo trận Ấm bị loạn lưu cùng cuộn dội rửa trong nháy mắt trên người Chu Tước đại đế bị bóp đi rất nhiều huyết nhục bị Lúc này hắn căn bản không dám do dự nhanh, nhận, nhận ầm, um, Chu tước đại đế đã chạy ra khỏi 3.000 thiên đạo trận Tuy nhiên lúc này thân hình hắn lại hết sức thê thảm Toàn thân hắn đều là huyết nhục lẫn lộn Cánh tay phải đã hoàn toàn tiêu vong. Dường như chỉ một còn là một thân thể bị lột da đầy máu đang đứng ở bên trên tế đàn đại đế. A. diêm xuyên ta sẽ trở lại, ta sẽ trở lại. A chú tước đại đế toàn thân đầy máu thiệt lẫn lộn bi thương phẫn nộ kêu to một tiếng. Âm, um, chú tước đại đế vắng nhanh về phía nam. Diêm xuyên ngân đồng lại vung tay lên, thu hồi 3.000 thiên đạo trận. Tiếp đó, diêm xuyên ngân đồng nhìn theo hướng Chu tước đại đế ly rời đi, trong mắt vô cùng lạnh lẽo. Nghiệp vị đại đế. Tế đàn đại đế. Rốt cuộc đó là vật như thế nào? Ta lại nhìn không thấu. Diêm xuyên ngân đồng lộ vẻ cảm tháng. Vạn tối. vạn túi. Vạn vạn túi. Bên trong Hàm Dương Thành truyền đến từng tiếng hoang hô. Quần thần Đại Trăng cũng vô cùng kiếp động. Một đám Đại Đế xuất thế. Tuy rằng Đại Trăng vẫn mạnh mẽ. Nhưng cõi âm ngày xưa. Thiên Đế phối hợp ba Đại Cường Giả mới có thể đánh đuổi được một Đại Đế. Trung Quy vẫn yếu hơn các thiên giới một phần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz wow. 12 chương 92 cảm thấy nghi ngờ Bờ Ây giờ, một mình thiên đế đã ép được chú tước đại đế phải rời đi Lúc này, đại trăng rốt cuộc trở thành một bá chủ thiên hạ Chú tước đại đế ly đi Hàm dương thành vang lên những tiếng hoang hô Tuy rằng đã trải qua rất nhiều trận chiến Nhưng lần này không giống với những lần trước. Áp lực của cường giả kỷ thứ hai thức tỉnh chung quy vẫn khiến vô số bách tính trong lòng nảy sinh lo lắng. Nhưng bây giờ nhìn thấy diêm xuyên cường thế như vậy đã khiến tất cả mọi người không còn phải lo lắng nữa. Con đường giữa hai giới âm dương lại được mở ra. Rất nhiều người từ cõi âm nhanh chóng tiến vào dương gian. Đặc biệt là miêu miêu. Miu Miu chính là người đầu tiên xong tới. Nó muốn nhìn xem rốt cuộc diêm xuyên ngân đồng có hình dáng ra sao. Diêm xuyên ngân đồng kia lại không thích náo động. Sau khi thu thập xong chú tước đại đế, hắn liền quay đầu bay trở về cửa triều thiên điện tiến về phía thiên kết. Miu, đừng đi. ngươi cho ta nhìn một chút đã. Miu Miu ập tới. Kết. Diêm xuyên Ngân Đồng đã đóng cửa lớn thiên các lại. Meo, đồ trướng thối. Miêu miêu nhất thời kêu lên. Bắc Ngoại Châu, tại cửa Hoàn Tuyền lộ, Huyền Vũ đại đế, Bạch Hổ đại đế nhìn nhau một cái. Trong mắt bọn họ đều chật hiện lên một sự ngưng trọng. Cuối cùng cả hai đạt không trở về cõi âm. Cõi âm, kiêu tước thiên giới. Hoàng kim đại đế giơ nắm đấm hoàng kim, ầm ầm đánh hơn 10 tu giả. Ẩm, à, à. Một đám cường giả kêu lên những tiếng thảm thiết. Hơn mười tu giả đều bị trọng thương bay ngược quay về. Quần hùng đại trăng lập tức cùng nhau tiến lên. Trong chết mắt tất cả hơn mười tu giả đều bị bắt. Ha ha ha ha. Hoàng kim đại đế vui sướng cười lớn một hồi. Hoàng Kim Đại Đế Đã đến lúc rồi Chúng ta đi thôi Chu Tước Đại Đế sắp về rồi Hóa Thê Lương kêu lên Sắp về sao Thật mất hứng Hoàng Kim Đại Đế trầm giọng nói Những người khác cũng không đối địch trực tiếp với ngài Cho dù tiếp tục cũng không bắt được bao nhiêu Lần này chúng ta đã bắt được 312 người Xem như đã được mùa lớn rồi. Hóa Thế Lương cười nói. Được đi thôi. Hoàng Kim Đại Đế cũng không dây dưa. Hắn dẫn theo nhóm người Hóa Thê Lương bay về phía đông ngoại châu. Lại qua nửa ngày sau. Ẩm! Chú Tước Đại Đế đột nhiên xuất hiện ở Chú Tước Thiên Giới. Tuy rằng lúc trước thân thể hắn bị thương. Nhưng dưới sự trợ giúp của nghiệp vị Đại Đế, Những tổn hại trên thân thể đã dần dần được bù đắp lại. Ít nhất nhìn qua bề ngoài đã được hồi phục. Trước mắt Chu tước Đại Đế, tất cả Chu tước thành đã bị sang thành bình điện. Trên mặt đất là một đống đổ nát. Chủ thượng, rốt cuộc chủ thượng đã trở lại. Chủ thượng là hoàng kim Đại Đế gây ra. Chủ thượng còn có cả người của Đại Trăng nữa. Một đám thuộc hạ trốn tránh được đều lao ra. Trên mặt mỗi người đều vô cùng bi thương. Chu tước Đại Đế giận dữ. Diêm xuyên, Hoàng Kim, Chu tước trẩm không đội trời chung với các ngươi. A chú tước Đại Đế phẫn nộ rống to một tiếng, ầm. Trong nháy mắt âm thanh của chú tước đại đế truyền đi vang vọng khắp thiên hạ cõi âm. Cõi âm, đông ngoại châu đại Tần thành. Cương thi diêm xuyên cười lạnh. Không bao lâu sau, hoàng kim đại đế dẫn theo một đám cường giả đại trăng bay tới. Ha ha ha ha, thật sản khoái. Hoàng kim đại đế cười to nói. Hoàng kim đại đế, tổng cộng 312 người. Ngươi lấy một nửa. Diêm xuyên nhìn một đám tù binh nói Được Tuy nhiên Ngươi phải phái người theo ta trở lại bố trí đại trận Hoàng Kim Đại Đế nhấn mạnh nói Không thành vấn đề Dương Giang Tây Ngoại Châu Xe rồng của nhân thân Diêm xuyên nhanh chóng bay về phía Lạc Dương Thiên Đế lập tức tới Lạc Dương rồi Bạch Khởi kêu lên Đến rồi sao Diêm xuyên dẫn theo mặt vũ hề Bước ra khỏi xe rồng Sáu rồng vẫn tiếp tục bay lượng Vù Phía xa Đột nhiên có một đội cường giả bay tới Người cầm đầu lại là Thượng Quan Uyển Nhi của Thiên Đình Đại Chu Thiên Đình Đại Chu Thượng Quang Uyển Nhi Cung nghênh Diêm đế giá lâm Từ phía xa Thượng Quang Uyển Nhi đã dừng lại kêu lên Xe rồng cũng ngừng lại. Diêm xuyên, mặt vũ hề đồng thời nhìn về phía Thượng Quang Uyển Nhi. Thượng Quang Đại Nhân. Diêm xuyên cười nói. Thượng Quang Uyển Nhi từ đầu đến cuối đều nhìn Diêm xuyên. Thượng Quang Đại Nhân. Mặt vũ hề cũng kiếp động kêu lên. Tất cả thiên đình đại chua. Người có thể khiến mặt vũ hề cảm thấy trong lòng ấm áp. Cũng chỉ có một mình Thượng quan Uyển Nhi. Phải biết rằng từ khi Mạc Vũ Hề vừa sinh ra, đã không được võ chiếu nhìn tới. Sau khi đến thiên đình đại chua, nàng lại bị khắp nơi bắt nạt. Chỉ có Thượng quan Uyển Nhi hết lần này tới lần khác trợ giúp Mạc Vũ Hề. Bởi vậy, Mạc Vũ Hề đối với Thượng Quan Uyển Nhi cực kỳ cảm kiếp. Thượng quan huyển nhi nhìn mặt vũ hề bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Hoàng hậu đại trăng sao? Mặt vũ hề, ha ha, hoan nghênh trở về. Vâng, mặt vũ hề vui mừng mỉm cười. Diêm đế, thiên đế và thông thiên giáo chủ đã ở Lạc Dương mở rượu thiết yến. Xin mời các vị. Thượng quan Uyển nhi cười nói. Được, Diêm xuyên gật đầu một cái. Tuy nhiên trong lòng Diêm Xuyên lại có một cảm giác nghi hoạt. Thông thiên giáo chủ có giao tình với mình. Hẳn là hắn sẽ không cùng võ chiếu tiếp đón mình. Đáng ra hắn phải lén lúc đón mình qua mới phải. Nhưng hôm nay tại sao hắn lại cùng võ chiếu mở yến tiệc. Diêm Xuyên đưa mắt sang nhìn mặt Vũ Hề. Mặt Vũ Hề cũng thông minh nhanh trí. Lập tức tò mò hỏi thượng quan Uyển Nhi, "Thượng quan đại nhân, sao các người biết chúng ta đến đây?" Mạc Vũ Hề cười nói, "Mọi người sánh vai nhau cùng bay về phía trong thành Lạc Dương. Là Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy, bảo ta ở gần đây tới tiếp đón các vị." Thượng quan Uyển Nhi theo lễ nghi nói, "Nhìn thấy thượng quan Uyển Nhi bày ra đầy đủ lễ nghi, Mặt vũ hề khẽ cao mày. Dù sao người trước mắt này vẫn được xem là ân nhân của mình. Nhưng hôm nay nàng đối với mình cung kính có lẽ như vậy lại khiến mặt vũ hề cảm thấy rất không thoải mái. Dường như Diêm Xuyên cũng đã nhận ra điểm này. Thượng quan Nguyễn Nhi vẫn khách khí. Nhưng đối với mặt vũ hề nàng khách khí như vậy chung quy có chút quá chính thức. Thông thiên giáo chủ và. Và võ chiếu tại đại Chu phân bập chủ thứ thế nào? mặc vũ hề nhỏ giọng hỏi. Câu này thật ra đã có phần vượt ra ngoài phạm trù thăm hỏi bình thường. Phân chia chủ thứ. Còn có, nàng đã gọi thẳng tên võ chiếu. Nếu như người khác thì không sao. Nhưng quan trọng võ chiếu chính là mẹ đẻ của mặt vũ hề. Nhưng lúc này Thượng Quan Uyển Nhi lại không hề tức giận, mà khẽ mỉm cười nói. Tại thiên đình đại chu, tất nhiên thiên đế làm chủ. Thông thiên giáo chủ thuộc về khách khanh đi. Thái độ Thượng Quang Uyển Nhi rất bình tĩnh. Nhưng chính thái độ bình tĩnh này đã khiến Diêm Xuyên khẽ nhớ mày. Giọng điệu của Thượng Quang Uyển Nhi đối với mặt vũ hề, một chút suy nghĩ cũng không có sao. Trong lúc diêm xuyên nhíu mày suy ngẫm, mọi người đã nhanh chóng đi tới trong thành Lạc Dương. Phía xa, biển mây khí vẫn không ngừng bút lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 12 chương 93 mai phục tại Lạc Dương. Bờ! Em trên một phù đảo cực lớn thông thiên giáo chủ, võ chiếu đứng ở phía trước, ngay đón diêm xuyên từ phía xa. Nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Diêm Xuyên càng thêm nghi hoạt Thiên đế chờ đợi đã lâu Diêm đế xin mời Thượng quan Uyển nhi cười nói Diêm Xuyên gật đầu một cái Bạch khởi kim đại vũ các ngư dẫn theo xe rồng không nên vào thành Cẩm và vũ hề tiến vào là được Diêm Xuyên nói Bạch Khởi đi theo Diêm Xuyên đã lâu, tất nhiên có thể lập tức nghe ra được điểm nghi hoặc trong đó. Vâng, Bạch Khởi lên tiếng trả lời. Thượng Quan Uyển Nhi lại khẽ cao mày, nhưng lại không nói gì. Mời, Thượng Quang Uyển Nhi cười nói. Diêm Xuyên và Mạc Vũ Hề gật đầu một cái, bay theo nàng lên phù đảo cực lớn kia. Ha ha ha ha, Diêm Xuyên, đã lâu không gặp. Thông thiên giáo chủ cười to nói Diêm xuyên khẽ mỉm cười quay lại nhìn về phía mọi người Lúc này, võ chiếu đang nhìn chầm chầm vào Diêm xuyên ánh mắt lón lên một tia tinh quang Còn đối với mặt vũ hề, dường như không nhìn thấy Mặt vũ hề thoáng như mày, khe khẽ thở dài Mời đi lối này ta cùng võ chiếu đã dọn xong tiệc rượu, chỉ chờ các ngươi đến. Thông thiên giáo chủ nhất thời mở miệng nói. Được. Diêm xuyên gật đầu một cái. Mời. Võ chiếu cũng mở miệng nói. Mọi người nhanh chóng tiến vào trong đại điện. Trong đại điện, võ chiếu ngồi vị trí chủ thượng. Diêm xuyên, mặc vũ hề ngồi ở hai chỗ ngồi bên trái. Thông thiên giáo chủ và một nam tự áo bào xanh ngồi bên phải. Một vài cung nữ nhanh chóng rót đầy rượu ngon. Tổng cộng có 5 chỗ ngồi. Võ chiếu, thông thiên giáo chủ, Diêm Xuyên, mặc vũ hề, còn có một nam tự áo bào xanh. Người này là ai? Trong mắt Diêm Xuyên lón lên một tia hiếu kiệt. Trong lúc hiếu kỳ Diêm Xuyên cẩn thận quan sát tu vi của người này. Cổ tiên. Chỉ là tu vi cổ tiên sao? Không ngờ hắn lại có thể đứng ngang hàng với thôn thiên giáo chủ. Điều này càng khiến Diêm Xuyên thêm hiếu kìa. Đối với thông thiên giáo chủ, đối với võ chiếu, Diêm Xuyên đều hiểu rõ. Nhưng nam tự áo bào xanh này từ đâu xuất hiện vậy? Diêm Xuyên. Lần này ngươi có thể đến đây, đa tạ. Ta mời ngươi một chén. Thông thiên giáo chủ bưng chén rượu lên nói. Giữa ngươi và ta cần gì phải nói những lời khách sáo như vậy? Diêm xuyên cười đưa chén rượu lên. Ngày hôm nay thông thiên giáo chủ có vẻ như quá mức khách khí. Thông thiên giáo chủ võ chiếu. Nam tự áo vào xanh đều nhìn chầm chầm vào diêm xuyên trong mắt lón ra một tia tinh quang. Đối với mặt vũ hề, lại xem như không hề nhìn thấy. Diêm xuyên càng lúc càng cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn về phía nam tự áo vào xanh nói. Không biết vị này là. Võ chiếu khẽ mỉm cười nói. Để ta giới thiệu. Vị này là thần tử đại chu ta, số 108. Ồ, số 108 sao? Diêm Xuyên Kinh ngạc tiếp theo lập tức cười nói, quả nhiên là cái tên rất khác biệt. Ha ha ha, Diêm Xuyên, ngươi không nên xem thường hắn. Mặc dù hắn có tu vi cổ tiên, nhưng bản thân hắn lại có một sở trường Cho dù là ta cũng không thể sánh bằng hắn được. Thông thiên giáo chủ cười nói. Diêm xuyên tỏ ra cổ quái nhìn thông thiên giáo chủ. Đối với một cổ tiên, thông thiên giáo chủ có thể tôn sùng đến mức này sao? Ồ, sở trường gì vậy? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Số 108, người biểu thị cho Diêm đế xem một chút. Võ chiếu cười nói, vâng, số 108 ngực đầu một cái. Nói xong trước ánh mắt hiếu kỳ của Diêm Xuyên, mặt vũ hề, hắn đi tới giữa đại điện, đối mặt với Diêm Xuyên. So 108 nhìn Diêm Xuyên trong ánh mắt ló lên một tia kiếp động. Kiếp động. Diêm Xuyên lộ ra một tia nghi hoạt. Diêm đế, ngươi xem kỹ đây. Số 108 nói Tiếp đó, hắn bỗng nhiên lấy ra một thanh trường kiếm Khen Hắn đám một kiếm vào chính trái tim của mình Đâm xuyên qua thân thể A Hắn phá tử phủ của mình sao? Mặt vũ hề há hốt miệng Đây là tự sát sao? Lẽ nào biểu thị tự sát không chết? Mặt vũ hề nhanh chóng phản ứng lại Phụt, nam tự áo bào xanh phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, nam tự áo bào xanh lão đảo, dường như sắp chết. Diêm xuyên, mặc phủ hề Đây là tìm đường chết sao? Không phải chỉ một lát nữa nam tử này sẽ chết sao? Nhưng lúc này thần sắc nam tự áo bào xanh lại mỉm cười, nhìn diêm xuyên. Mặc vũ hề thực sự không hiểu gì. Tiếp theo, nam tự áo bào xanh kia mở hai tay ra, đối diện với Diêm Xuyên nói. Diêm đế, xem cho kỹ. Đột nhiên, lông tóc toàn thân Diêm Xuyên dựng đứng. Nam tự áo bào xanh đột nhiên quát to một tiếng. Trao đổi. Từ trên người nam tự áo bào xanh Một luồng ánh sáng màu xanh cực lớn sông thẳng tới chỗ diêm xuyên.